Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhã đàn không thể giết hắn, yên tâm, hắn không tới đâu. Ở đây rán rất nhiều phù chú, đủ để chấn trụ sự hung ác của hắn. Trung còn định nói gì, mình lại vỗ vai của cậu. Yên tâm, có tôi ở đây rồi. Nói được dăm ba câu, hai người đã đến căn phòng thứ ba. Giờ phút này trong phòng vang lên một giọng hát khe khẽ, bóng ma vẫn còn lẩn khuất đâu đây. Trung không tự chủ lùi lại mấy bước, bỗng tay vịn xoay hai vòng rồi dừng lại. Trung hỏi, cửa mở dưới ư. Mình đáp, cậu đẩy ra thử xem. Trung tiến vài bước nhỏ, lo lắng, đề phòng đến trước cửa, chuẩn bị tâm lý một hồi, rồi mới duỗi tay, nắm lấy tay vịn. Cánh cửa dễ dàng đã được mở ra. Trung cẩn thận đẩy vào trong, lại nghe thấy một loạt âm thanh lạch cạch âm thanh đó giống như là tiếng hú kẹo bị đổ xuống dưới đất vậy. Cũng may có một cái cửa sổ sắt đất, ngoài cửa chiếu ánh sáng nhàn nhạt vào bên trong, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cậu vừa cúi đầu thì cầm nín ngay. Dưới chân tự nhiên có mấy chục binh sĩ đồ chơi áo xanh đang đứng khắp ở dưới sàn. Trung lúc này thì khom lưng nhặt một binh sĩ đồ chơi. Mấy binh sĩ đồ chơi mặc áo lục nằm ở dưới mặt đất dãy rụa đứng lên. Sau đó theo nhịp bước đều, nhanh chóng tiến vào khe tủ gần nhất. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng nào nữa. Chắc không phải mỗi con đều chứa một linh hồn chứ. Không phải. Minh cầm lấy binh sĩ đồ chơi. Binh sĩ đồ chơi kẹp giữa hai ngón tay vặn vẹo cố sức trốn thoát. Thế nhưng lực lượng nhỏ bé như con kiến chẳng có ăn nhầm gì. Cậu xem này, đây là tiểu binh đoàn trưởng. Trung ngó nhìn lại Chỉ thấy trên cái túi áo ngực Đã đính rất nhiều ngôi sao Hả? Chẳng lẽ còn có chỉ huy binh đoàn hay sao? Minh cười nói <cười> Tất nhiên không phải Trẻ con rất đơn thuần Khi chấp niệm một thứ quá sâu Nhiều đồ vật sẽ sinh linh tính Huống chi là người như hoàng minh tú Sau khi cậu bé chết sẽ hóa quỷ Muốn dùng ý niệm để thao túng mấy thứ đồ chơi này Lại rất dễ dàng đấy Nếu tóm được binh đoàn trưởng, vậy những binh sĩ đồ chơi còn lại không cần phải tìm nữa. Trung cất binh sĩ đồ chơi xong, mới nhìn một vòng quanh căn phòng. Căn phòng thứ ba, sân màu hồng tràn đầy sức sống. Rõ ràng là phòng của Nhã Đan rồi. Nhìn cách bài trí là cũng đã đủ biết. Tủ quần áo hình Hello Kitty màu hồng chiếm gần nửa gian phòng. Ở góc bên kia là một chiếc giường đơn, chăn gối ngăn nắp gấu ông chất đầy cả dương, cạnh cửa sổ có một giá để sách, trên đó toàn là sách báo dành cho thiếu nữ mới lớn. Đối với cảnh tượng cô gái đã chết trước mặt của mình, tuy không phải là một cảnh thực, chỉ là cái cảnh tái hiện lại của âm hồn, nhưng trong lòng của Trung vẫn cảm thấy rất buồn. Trung bất giác rút một quyển sổ hoa văn màu bạc hà giữa cả đống sách báo kia. Trung lật lật dở vài tờ là nhật ký của Nhã mình bước hai bước đến bên cạnh cậu. Trên đó đã viết những gì vậy? Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần hai ảo ảnh biệt thự của quỷ do tác giả Minh Hoàng, hãy cùng đón trực tiếp phần ba sẽ được phát hành vào giờ này ngày mai để cùng bước theo chân của Trung và Minh khám phá ngôi biệt thự kỳ bí này. Để biết thêm những chi tiết lúc chết của Nhã Đan ra làm sao, ngay tại căn phòng màu hồng của mình như thế nào. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Trân trọng cảm ơn. Nghe truyện hot nhất tại đọc